các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ các bằng chứng dấu vết quan trọng này, cơ quan cảnh sát điều tra xác định thủ phạm là một người Hàn Quốc. thượng tá nguyễn văn quyền cho biết thêm. vào thời điểm đó, dù xác định kẻ tình nghi là người ngoại quốc, thì việc tìm ra cũng không hề dễ tại hà nội, nơi có số lượng người Hàn Quốc sinh sống làm việc rất đông. từ chỉ đạo của ban giám đốc. Công an thành phố, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đã tổ chức giả soát, khoanh vùng theo từng nhóm đối tượng. Phải mất 5 ngày huy động tổng lực, các cơ quan chức năng mới tìm được ra hung thủ. Lộ diện hung thủ. Ngày 9 tháng 9 năm 2 0 0 8 cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Kim d i Dong, 39 tuổi người Hàn Quốc. từ các bằng chứng do công an Việt Nam đưa ra, Kim đã phải cúi đầu khai nhận y chính là thủ phạm giết chị Đào Thị Huệ là gia sư dạy tiếng Việt đồng thời là bạn gái của mình. trong vụ án này, cùng với quyền nhật ký tại hiện trường, lực lượng điều tra còn tìm thêm một số bằng chứng đặc biệt quan trọng khác, đó là mẫu tinh dịch trong ô n g đạo nạn nhân. xét nghiệm ADN mẫu tinh dịch cho thấy hoàn toàn trùng khớp với ADN của Kim. và đây là bằng chứng không thể chối cãi theo luật pháp Việt Nam và quốc tế theo khai nhận Kim Kiyong nhập cảnh vào Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12 năm 2007 để đi du lịch và tìm việc làm tại Hà Nội Kim thuê trọ tại khu tập thể Trường Đại học Hà Nội và tìm gia sư dạy tiếng Việt bốn tháng trước đó Kim được người quen giới thiệu gặp và nhận huệ làm gia sư sau một thời gian giữa kim và huệ nảy sinh tình cảm yêu đương khoảng 1 6 giờ ngày mùng 3 tháng 9 n ă m 2008 kim gọi điện cho huệ đến chơi sau khi quan hệ tình dục giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn kim đã bóp cổ chị huệ đến chết sau đó b ẻ gập xác người yêu làm ba giấu vào v a l i rồi cầm ba chai nhựa đi mua xăng kim vẫy taxi đưa chiếc vali đến khu đất trống trên đường hoàng minh giám tưới xăng c h ầ m lửa đốt xác nạn nhân. Đầu năm 2009, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Kim Kỳ Dông án trung thân về tội giết người. Nửa năm sau bản án sơ thẩm đó, do kháng cáo của gia đình nạn nhân, tòa án nhân dân tối cao đã mở phiên phúc thẩm và tuyên phạt Kim Kỳ Dông án tử hình do hành vi dã man cố tình phạm tội đến cùng. lật mặt, tên trộm đội lốt đại gia, một tên trộm chuyên nghiệp, truy nã suốt 14 n ă m qua, tưởng đã xóa sạch tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, bắt giữ, di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra. Đó là Nguyễn Vĩnh Tường, 37 tuổi ở Hòa Bình 2 huyện Tây Hòa, Phú Yên, vừa bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an Phú Yên bắt giữ vào cuối tháng 6 năm 2012 lần theo dấu vết, lật lại hồ sơ vụ án đã xảy ra từ 14 năm trước, vào thời điểm giữa năm 1998, trên địa bàn huyện Song Hinh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy và tài sản tương đối lớn so với thời giá lúc bấy giờ, với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp khiến người dân địa phương hoang mang lo lắng. Quyết tâm truy bắt thủ phạm, công an huyện Song Hinh lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa. khởi tố bắt giữ nhiều bị can. Dừng Nguyễn Vĩnh Tường nghi can cầm đầu băng nhóm đã nhanh chân bỏ trốn khiến công tác điều tra xét xử vụ án hết sức khó khăn. Công an huyện sông Hinh đã nhiều lần phát hiện tổ chức và vây bắt nhưng bất thành. Sau nhiều lần vồ hụt, Nguyễn Vĩnh Tường bỗng dưng mất dạng nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định truy nã toàn quốc và cũng từ đây. Hành tung của kẻ cầm đầu băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này mất dấu vết. 13 năm sau, tháng 5 năm 2011, phòng cảnh sát truy nã tội phạm tiếp nhận hồ sơ truy nã tiên tường từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Phú yên chuyển về. Liên c ử các c h í n h sát kiên trì, cẩn trọng, giả soát từng trang hồ sơ ngả màu theo thời gian để lần tìm những thông tin. mang mối liên quan đến t ử a Nhiều lần trinh sát, cất công đến huyện Tây Hòa, sông Hinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.